video truyện kiếm hiệp trương vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 12 linh mã hùng phong, tác giả tuyết ngạn diễn giả đọc chương biểu. Băng qua khu rừng, ông linh mã tiếp tục phóng lên một ngọn đồi cỏ dại um tùm. Bầu trời quang đãng bao la khiến lòng vô cùng thanh thản. Kiển Ngọc khẽ hít một hơi dài rồi bỗng cất tiếng: "Dân công tử" Chị đó Triển Ngọc khẽ nhất người ra sau rồi nói Dân công tử có ước mong một ngày nào đó cũng có một người vợ hiền thục Và chung tình như Lục Tùng Thanh Trăng Dân Long thu ánh mắt về Không hề suy nghĩ đáp: Tài hạ chưa từng nghĩ đến chuyện ấy bao giờ Triển Ngọc nghe lòng rúng động Con người là phải có diễn cảnh Thành lập gia nghiệp Là một con đường áp phải đi qua Trong cuộc đời dân công tử thông tuệ hơn người lẽ ra không nên thờ ơ về việc ấy mới phải dân lòng thờ ơ đã diễn cảnh của tại hạ không giống như kẻ khác đâu huynh đệ nghe được chăng diễn cảnh của tại hạ không đẹp như mọi người triển huynh không nghe thì hơn triển ngọc rung động cõi lòng nang giỏi chẳng hài không đẹp đến mức độ nào dân lòng khóe mắt lóe lên niềm sắc lạnh rồi trầm giọng nói Sương trắng chất đóng, máu tươi trải đất Diễn cảnh như vậy hẳn là quá xấu ác có phải không? Triển Ngọc giật nảy mình hồi lâu với giọng nặng nề nói Đó chỉ là con đường mà công tử cần phải đi qua Chứ không phải là mục đích cuối cùng Dân công tử chả lẽ chưa từng bao giờ nghĩ đến chuyện tìm một người thật lòng yêu mình hay sao? Dân Long cười nhạt Triển Quynh Đời người chỉ được có một tôn chỉ Dân mộ đã chọn con đường xấu ác kia rồi Triễn Ngọc bỗng ra chiều buồn bã Dân công tử Người ta đã một lòng suy yêu công tử trả lẽ công tử cũng không thèm ngó ngàng hay sao Dân lòng sửng sợ Một lòng si yêu Dân Vì những người ấy công tử nên suy nghĩ đến tương lai Dân lòng cười ngớ ngẩn nói, Giá mà triển huynh biết dân mộ Là một người trôi vạt vô định Không hề có hồng nhan tri kỷ, hẳn là triển huynh không lo lắng dẫn dơ như vậy đâu. Dân công tử không cảm thấy đó là những lời trái với lòng mình hay sao? Dân lông cười nhạt, dân mổ chưa từng nói dối bao giờ. chỉ Ngọc buộc miệng nói, chẳng ai công tử có biết bằng thành bạch phụng hay không vậy? Dân long thoáng nhạt nhiên, dân mổ có gặp qua, triển huynh đề cập đến nàng ta làm chi vậy? Trị Ngọc buồn bã giọng ngàn nghẹn, chả lẽ không xứng đáng để đề cập đến hay sao? Dân Long buồn miệng nói, không phải là không xứng đáng để đề cập đến. Chẳng qua dân mổ nghĩ là triển huynh không nên nghe theo lời đồn đại, mà hạ thấp phẩm giá của triển tiểu thư. Người của Bằng Thành có thể kể được là ân nhân của dân mổ. Đối với dân mổ chỉ có tôn kính, ngoài ra tuyệt đối không nghĩ gì khác. Triển Ngọc im lặng như để chỉnh đốn lại ý nghĩ của mình. Lúc này Linh Mã đã vượt qua đỉnh núi. Nó chạy về phía một khu rừng rậm dưới chân một ngọn núi khác. Một hồi lâu thì Triển Ngọc mới lại lên tiếng nói. Dân công tử biết Triển Cô Nương đã nhận xét như thế nào về công tử không vậy? Dân lòng thoáng kinh ngạc. Tại hạ chỉ gặp nàng có một lần thôi. Làm thế nào biết được nàng ta có nhận xét thế nào về mình? Công tử thử đoán xem, ấn tượng của nàng ta đối với công tử tốt hay sống. Dân lòng ơ hở nói, Triển huynh, những điều không bao giờ có câu giải đáp thế này, chúng ta bàn luận đâu có ích lợi gì. Triển ngọc thoáng ngẫm nghĩ nói, Theo huynh đệ suy đoán, thì nàng nhất định là rất tưởng nhớ đến công tử. Không chừng nàng ta hiện đang đi theo công tử cũng nên. Dân lòng thoáng ngỡ người, đoạn cười nói, Triển Quỳnh đã đón sai rồi, nàng ta đã trở về bằng thành từ lâu rồi. Triển Ngọc bỗng nói, dân công tử không tin nàng ta rất mến công tử ư. Dân lòng thoáng ngẩn người, đoạn rơi giọng cây đắng chàng nói. Triển Quỳnh tin là một thiếu nữ hiền lành trong trắng, lại đi thích mến một hung thủ sát nhân hai tay đẫm máu tành như dân mổ hay sao. Tuyệt đối là không thể như vậy được. Như sợ bị Triển Ngọc nói đúng. Dân lòng cố nhấn mạnh giọng, phủ nhận hầu tăng cường thêm niềm tin của mình. Trí Ngọc buồn bã thở dài nói, Nàng ta rất hiểu nỗi lòng của chúng tôi, vì vậy nàng ta càng quý mến công tử hơn. Lúc này con Linh Mã đã băng qua khu rừng, dân long như không muốn tiếp tục nói về những điều dớ dẫn này nữa. Chàng bèn cười giả lả rồi nói, có lẽ chúng ta sẽ đến lãnh dân quán trước lúc hoàng hôn. Nhưng Triển Ngọc đâu có chịu bỏ qua Nàng lại nói Dân công tử biết vì sao Tài Hạ biết được sở cô nương đã bị hãm thân tại lãnh dân quán hay không vậy Dân mẫu không biết Có lẽ Triển Quynh đã đến dạng liễu bảo. Không, Tài Hạ chưa có đến đó Chính bằng thành Bạch Phụng đã cho Tài Hạ biết Do đó Tài Hạ mới biết dân Quynh và nhận xét của Triển cô nương đối với Quynh Bỗng nàng ngưng ngay lời nói, chờ cho dân lông lên tiếng rồi hỏi. Dân long như không muốn đề cập đến vấn đề này nữa, hồi lâu rồi mới nói. Đằng xa kia dường như là một con gạch, triển huynh có nghe tiếng nước chảy hay không vậy? Triển ngọc ngớ người, bỗng buông tiếng thở dài u quán rồi nói. Dân công tử có biết nàng đã khóc hay không? Dân long châu mày nói, triển huynh nói ai vậy? Triển cô nương có phải không? Phải. Nàng bảo là dân công tử đã hiểu lầm nàng Vì vậy công tử đã không thèm ngó ngàng đến nàng Xua đuổi nàng trở về bằng thành Như không muốn gặp nàng nữa vậy Dân lòng thoáng biến sắc Dân mẫu chỉ lo cho nàng thôi chỉ Ngọc mặt liền rạng rỡ buộc miệng nói Thật sao không? Dân công tử lần sau gặp lại nhất định tại hạ sẽ cho nàng biết tại hạ tin là nàng sẽ tức khắc đi tìm công tử Tại hạ rất hiểu tấm lòng của nàng đã dành cho công tử. Dân long dội nói, Nếu triển huynh đã làm vậy thì trái giới lòng mong muốn của dân mổ rồi. Triển huynh quả thật xem triển cô nương là bạn tri giao, Nhưng mong triển huynh hãy xem sự an nguy của triển cô nương làm trọng, Nên cẩn thận mà hành động. Triển Ngọc nghe lòng ngọt liệm, Rồi buộc miệng nói, Công tử trả lẽ muốn cho nàng mãi mãi hiểu lầm công tử hay sao vậy? Sự im lặng kéo dài, dân lông bỗng lên tiếng nói. Đó là một sự báo đáp của dân mổ đối với gia đình của nàng. Dân tổng tử đã phân biệt ân quán rõ ràng quá rồi. trả lẽ ngoài ân quán ra, giữa người với người không có những tình cảm khác nữa hay sao? Dân lông cười lạnh lùng. Dân mẫu tin là còn có những tình cảm khác nữa chứ. Nhưng đó đều là do ân quán mà ra cả. Dân công tử sau khi đã hoàn thành chuyện trả thù và báo ân, có đến bàn thành tìm triển cô nương không? Dân lông nặng nề gặp đầu. Dân mộ sẽ đến để báo cho nàng biết là dân mộ đã đòi lại hết những món nợ của gia đình nàng rồi. Nếu như tại hạ còn sống, triển ngọc lúc này giật mình. Dân công tử sao lại xem nhà sự sống chết đến như vậy? Công tử có biết là người ta đã đem ngày lo lắng cho công tử hay không? Dân lòng ngỡ người. Ngày khi ấy Linh Mã bỗng khẽ hí lên một tiếng Hai tay dẫn ra phía trước Như đang nghe ngóng chi đó Trần Long thoáng biến hẳn sắc mặt Quét mắt nhìn về phía trước Chỉ thấy một khe nước trong giác Nằm ngang cách chừng 50 trường Ngoài ra không có chi khác Trần Long nhẹ vỗ lên cổ ngựa rồi nói Hồng ảnh đi nào Ta đã biết rồi Linh Mã lúc lắc đầu Đoạn lại cất gió tiến tới Tất nhiên một tiếng gầm to gian lên Trong bụi cỏ cạnh khe nước, Rồi thì bụi cỏ tách đôi, Hai con báo trắng bỗng phóng ra, Đồng thời Triển Ngọc cũng kinh hải thét lớn, Báo, trên cây có báo kìa, Dân Long liền ngước nhìn lên cây, Quả thay trên một ngọn cổ tùng Cách ngoài hai trưởng Có hai con kim tiền báo to lớn, Đang trong tư thế sẵn sàng tấn công, Chàng tháng nhiên cười, Nhẹ vỗ lên cổ ngựa rồi nói, Hồng ảnh đi nào, Linh mã khẽ hí một tiếng, vừa đến cất bước, bỗng nghe Triển Ngọc kinh ngạc nói, dân công tử có tên là hổ già báo có thể cùng ở chung một chỗ không? Có thể nơi đây là nguồn nước của chúng, vì vậy đã ngẫu nhiên cùng có mặt cũng đến. Triển Ngọc không đồng ý nói, theo tại hạ suy đoán, chúng đã canh giữ ở nơi đây từ lâu rồi, dân lòng biến sắc mặt, dìm ngựa lại rồi nói, theo nhận xét của triển huynh, Chúng là phụ mệnh canh giữ tại đây. Triển Ngọc gật đầu nói, Chúng ta nên đi lối khác thì hơn. Dân Long nhíu mày nói, Đi lối khác ư, Phải chăng qua bốn con vật này, Triển Quynh đã nghĩ đến một nhân vật kinh thiên động địa nào rồi chứ gì? Triển Ngọc thoát người, Rồi nghĩ nhanh. Nếu mình nói ra chủ nhân của bốn con vật này, Hắn là Dân Long sẽ không chịu kém, Xúc phạm đến hai tên ma đầu này lại tăng thêm. Hai tên kinh địch nữa Nói đoạn đàn cười nói Dân công tử Chúng chẳng phạm ta thì ta tất phải phạm chúng làm gì Dân long cười Triển huynh muốn chỉ người hay thú vậy Triển ngọc đảo mắt nhìn quanh một vòng đồi đoạn nói Tất nhiên là chỉ thú rồi Dân công tử Chúng ta còn có việc chính yếu Hà tất phải phí thời gian ở đây Ta nên đi vòng thì hơn Dân lòng nhếch môi cười nói Triển Quynh cho là chuyện dọn dẹp chúng mất nhiều thời gian hơn là đi dòng ứng tiễn Ngọc đuối lý không sao trả lời được. Trong khi ấy thì dân lông đã dục ngựa tiến tới. lên Mã vừa cất bước. Hai con kim tiền báo ở trên cây lập tức cùng phóng xuống. chặn mất khoảng đường thói lui của Linh Mã. Và chậm chậm đi theo sau. Hai con mảnh hổ cạnh khe nước lúc nãy cũng bắt đầu tiến tới. tiễn Ngọc hiểu rõ cá tính của dân lông thấy sự thể đã không còn giảng hồi được nữa bèn giỏi nói dân công tử Nghe rằng chúng ta phải mất nhiều thời gian tại đây đó dân long thả nghiêng nói dân mẫu tên là không phải vì bốn con súc sinh này đâu chuyển ngọc đưa mắt nhìn hai con mảnh hổ dân vì chủ nhân của chúng chủ nhân của chúng hẳn là người rất có lai lịch có phải không chuyển ngọc châu mày Hai mắt lơm lơm nhìn vào hai con mảnh hổ ở phía trước đang thủ thế chật lao tới nói Công tử hẳn co nghe nói tới ác hổ hành giả và tàn báo tẩu rồi chứ Biết bao người trong gió lâm đã chết dưới nành vuốt của bốn con sốt sinh này rồi Dân long giật mình thầm nhổ. à Thì ra hai lão quái vật ấy vẫn còn sống Xong vẫn cười thẳng nhiên nói hẳn là những người ấy cũng giống như chúng ta đây Trước không lối đi, sao có trì bình Bây giờ lên Mã chỉ còn cách Hai con mãnh hổ chừng bãi thước nữa thôi Như có phần khiếp sợ Linh Mã bước đi rất chậm Đột nhiên trong rừng gian lên Hai tiếng quýt sáo quá dị Lập tức, bốn con mãnh thú Cùng cất tiếng gầm gian Rồi thì lao bổ vào hai người ở trên ngược Triển Ngọc sớm đã chuẩn bị Trồng tiếng quát lanh lãnh Sông trưởng đã tung ra Với một chiều phi bọc nổ triệu Xuất dưỡng cực mạnh và phạm vi công kích rộng đến dài trường. Chứng tỏ không hề có ý khinh xuất. Dân lòng hai mắt nhìn về phía trước như đang chú tâm theo triển ngọc giao đấu. Với hai con mảnh hổ mà quên mất, hai con kim tiền báo đang lao tới ở xạo lực. Quả nhiên hai con mảnh hổ đã được huấn luyện. Triển ngọc xuất chiêu ti nhanh nhưng chỉ có thể ngăn cản được thế công của chúng chứ chưa gây được tổn thương. Dân lòng thấy vậy cười nói. Tiễn Quỳnh đã nương tai rồi. Vừa nói dứt lời thì sông trưởng bóng dung ngược ra sao? Nhắm ngài đúng đầu của hai con kim tiền báo tốc độ nhanh kinh người. Ngay khi dân lòng xuất thủ, Trong rừng gian lên một giọng hơ hải quát to. Ai dám đã thường sông dệ của lão phu? Sông đã muộn. Hai tiếng rống thảm khóc gian lên. Hai cái bóng vàng văng bắn ra sao? Ngài nời lão nhân áo beo từ trong rừng phóng ra nhận thấy lão giang hai tay ra nhanh nhẹn cắp lấy hai con báo to vào nát lão nhân cúi xuống nhìn thấy đầu có hai con báo đã vỡ nát máu óc dính đầy mình liền tức tái mặt bỗng ngửa mặt cười gian <cười> <cười> tiểu bối nào lại đây lão phu hôm nay mà không đập vỡ xương đầu của ngươi từ nay vĩnh viễn không bước chân vào giang hồ nữa dứt lời người đã phóng tới bên cạnh của linh mã Dần Long nhếch môi cười khinh bỉ, chàng chậm chậm ngoảnh mặt nhìn vào, thấy đó là một lão nhân mập lùng, tóc bạc phủ vai, râu dài quá ngực, đôi mày trắng như tuyết, mặt đầy vết nhăn trông rất dữ tợn. Lập tức mắt của dân Long ngập đầy sát cơ. Bây giờ hai con mảnh hổ tấn công bất thành mà lại còn bị bức lui, hung tính của chúng càng thêm bừng dậy. Trong tiếng gầm vang, lại lao tới lần nữa. Chỉ ngọc vừa trông thấy tàn báo tẩu hiện thân, biết hôm nay đã khó tránh khỏi một cuộc ác chiến. Sát cơ liền bừng dậy, trong tiếng quát lanh lãnh, hai tay lẹ làng dung ra, không hề có tiếng gió kịnh lực, xông tốc độ nhanh đến qua cả mắt. Liên tức hai tiếng rống thảm khốc gian dội rồi thì phịch phịch, hai con mảnh hổ cùng lúc ngã ra đất, trên lưng mỗi con đều có hai lỗ máu, hiển nhiên là xuyên thủng qua ngực ngay kỳ ấy, một giọng sững sốt từ trong rừng gian lên. Đều lình chỉ. Vừa dứt lời bên cạnh của tàn báo tổ đã xuất hiện một lão nhân mập lùng. Mái tóc ngắn và đôi mày rậm đều bạc trắng, mũi tẹt miệng to. Ánh mắt đầy dễ nham hiểm. Hắn chính là ác hổ hành giả. Lão vừa xuất hiện, liền chỉ ta vào trĩ ngọc rồi quát. Tiểu bối, ngươi là gì của bằng thành vậy? triết ngọc cười khải, tại hạ là gì của bằng thành can gì đến lão hả? ác hổ hành giả như không ngờ đối phương lại trả lời như vậy, thoáng ngẩn người, đoàn ngửa mặt cười giang, <cười> thương là quá quá mà, lão phù đi hết tạm sơ ngũ nhạc băng qua ngũ hồ tứ hải, chưa từng thấy cái hạng tiểu bối nào mà có mắt không trồng như ngơi. <cười> Dân Long lạnh lùng đấy Lúc này chẳng phải là lúc hai vị khoe kiến thức đâu Ác hồ hành giả sầm mặt này. Tiểu tử Vậy chứ lúc nào thì mới phải lúc vậy hả Dân Long đanh giọng Là lúc hai vị phải đền tội Hai lão nhân cùng nhớ người bạn cùng cười gian <cười> Đền tội sao Tiểu tử Người biết bọn ta là ai không Dân lòng tung mình xuống ngựa rồi lạnh lùng nói Dân mẫu đã không còn nhớ cao tánh đại danh của hai vị nữa Nhưng biết rõ hai vị là hạng nuốt lời bội tính Hai lão nhân nghe nói lập tức mắt lé sát cờ Ác hổ hành giả cười sắc lạnh rồi nói <cười> Tiểu tử ngươi còn biết gì nữa Dân lòng đưa tài chỉ lên mã bên cạnh rồi nói Qua con ngựa này lẽ ra hai vị phải biết dân mổ còn biết những gì rồi chứ Hai lão nhân cùng giật mình tàn báo tẩu chăm chạp nhìn dân long từ đầu đến chân rồi sau bỗng ngửa cổ cười gian nói <cười> không sai qua con ngựa này lão phu quá là phải biết ngươi đã biết được những gì nhưng khổ nói lão phu chưa chứng thực được quan hệ giữa ngươi với con ngựa này dân long mắt ánh lên giả sắc lạnh rồi nói giờ thì hai vị đã chứng thực được rồi chứ Bàn báo tổ xa xầm nét mặt rồi găng giọng Không sai, do đó chúng lão phù nhận thấy, chuyến vào Trung Nguyên này không hề uống phí chút nào. Dân Long cười, âm lạnh nói. Hai vị có biết câu tục ngữ đắc ý không nên lặp lại. Ác hổ hành giả cười. cười. Biết thì biết, nhưng câu tục ngữ ấy đối với lão phù thì lại trái ngược cứ mỗi lần vào Trung Nguyên là bọn ta nhất định phải được một lần đắc ý đồ. Dân Long cười khẩy Theo dân mổ được biết thì hai vị lần đầu tiên vào Trung Nguyên không hề đắc ý. Ác hổ hành giả và tàn báo tẩu cùng tái mặt. Tàn báo tẩu trầm giọng. Tiểu thử người quá là biết quá nhiều. vậy là càng chứng minh bọn ta chuyến vào Trung Nguyên lần này hết sức xứng đáng. Tiểu tử người phải biết. Kim Bích Cung không giỏ được lão phu đâu. Dân lòng cười khỉnh. <cười> Việc gì cũng có thủy có trùng. Sơ kia, các vị lần thứ nhất thất bại trong tài của Kim Bích Cung Chủ. Bởi từ tâm buông tha cho hai vị trở về biên trại. Này gặp lại Kim Bích Cung Chủ lần thứ hai. Dân mẫu nghĩ là trong lòng hai vị hẳn phải kinh dị. Bởi đã đến lúc chung rồi. Và dân mẫu cũng chẳng có từ tâm Như kiếm chủ khi xưa Ác hổ hành giả bỗng lại buông tiếng cười, <cười> Tiểu tử Sự hiểu biết của người quá ướt ổi đi Giá mà ngươi biết Triển lão nhi Khi xưa chết bởi tài ai thì <cười> Kẻ kinh dị đó chính là tiểu tử người đó Dân lông bỗng xa sầm nét mặt Mắt ảnh lên giả khiếp người Nụ cười lạnh lại hiện trên môi Giọng cốt vàng âm trầm nói cuối cùng thì hai vị cũng đã nói ra sự thật chủ nhân của kim bích cung khi xưa mặc dù chẳng phải là thương vong trong tay hai vị nhưng ít ra hai vị cũng có mặt tại chỗ lúc bấy giờ vậy là hai vị đã vào trung nguyên không đúng lúc rồi Dân long vừa dứt lời trên lưng linh mã bỗng giang lên một giọng bi phẫn quát lớn thì ra hai lão tặc Cũng có phần trong việc dây đánh tổ dài da của ta năm xưa. Hãy nạp bạn đi. Đoạn liền có một chiếc bóng trắng nhanh như chớp lao về phía ác hổ hành giả. Ác hổ hành giả thoáng sửng sốt. Đoạn cười gian nói. Cô <cười> bé này còn non lắm. Đồng thời tay phải đã dung lên phóng ra một chữ. Dân lòng chưa hiểu rõ chuyện gì. Thì đã nghe một tiếng bùng gian dội. Liền quay phát qua nhìn. Bất giác giật mình kinh hãi nhìn thấy các đá mù trời, cành lá tung bay trong vòng gần năm trưởng, chồng thấy rõ cảnh vật cạnh đó gãy đổ ngổn ngang bốn năm ngọn cây to cỡ miệng bác bị tiện ngang thân như thể dao bổ công lực quả là khiếp người. Tàn báo tẩu sững sờ trố to mắt hiển nhiên lão không ngờ được thiếu niên trẻ tuổi này lại có một cái công lực kinh khủng đến như vậy. Dân lòng bất giác cất bước đi tới trong các bụi mệt mù. Chàng chẳng trông thấy ngoài bóng dáng của triển ngọc đâu cả, xông qua tiếng quát và lời nói của tàn bảo tẩu. Chàng đã đâm ra hoài nghi người bạn mới quen này, bởi đó lại càng khiến cho chàng lo lắng, cho sự an nguy của triển ngọc hơn nữa. Các bụi lắng dịu lại, cảnh vật đã rõ ràng hơn, dân lông đã trông thấy được triển ngọc rồi, cùng lúc ấy ác hổ hành giả cũng không thấy rõ. Nhưng đều lão chú ý không phải là sự an nguy của hai người. Ánh mắt của lão trước tiên nhìn vào khoảng đất trống giữa hai người và lão lập tức tái mặt ngay. Nhận thấy trước mặt hai người đều có ba dấu chân lún sâu xuống đất đời hai thấp, hiển nhiên chẳng ai chiếm được phần thắng thế cả. Các khổ hành giả thấy vậy cũng liền biến sắc mặt, mắt rực hào quang lên tiếng nói. "Cô bé gió công của người tùy đa đủ khiến cho gió lầm nể mặt rồi nhưng đáng tiếc người đã hiện thần quá sớm e không thấy nào đòi lại được mối hận thù của lệnh tăng tổ đâu triển ngọc nhếch đôi mày rồi gằn giọng để rồi xem triển ngọc mai này có đòi được hay không đón liền vung tay định tấn công lần thứ hai Dân lòng thấy dậy quảng kinh dội tiến tới một bước nắm tay của triển ngọc giữ lại rồi nói triển huynh hãy khoan đã Tiễn ngọc nóng lòng báo thù nó liền dùng mạnh tay ra Nhưng không dùng thoát Liền thét lên buông ra mau Dân lòng xa sòng nét mặt Dân mổ cần chứng minh lời nói Của tàn báo tẩu là thật hay giả trước đàn Tiễn ngọc đanh giọng nói Đó là sự thật buông tay ra mau Dân lòng ngỡ người Tiễn huynh là triển tiểu thư thật ư Tiễn ngọc nóng ruột hét toán lên buông tay ta ra mau Dân lòng người có nghe thấy không hả Dân Long sầm mặt, dân mổ hồi 10 năm trước đã hứa báo thù cho chủ nhân cung chủ. Triển huynh, dân mổ cần phải được chứng minh. Triển Ngọc lúc này đang nóng lòng báo thù, nghe vậy bèn cười khẩy nói, Dân Long, đây là hành động báo đáp của triển gia đó phải không? Dân Long chưng hứng, dường như chàng không ngờ Triển Ngọc lại thốt ra những lời như vậy. Chàng bèn cười chua chát nói, dân mổ phải có sự chứng minh trước mới được. Chỉ ngọc buông tiếng cười khải, bỗng thò tay vào trong lòng lấy ra một nửa mảnh ngọc tía. Rồi hàng học nói, này, hãy xem đi. vân lòng quét mắt nhìn tấm ngọc bài, lập tức chàng biến sắc mặt nói, dân lòng xin nghe cô nương sai bảo. Chỉ ngọc đã quen được nuôi chiều từ thỏa bé, ít có ai dám trái ý của nàng. Nay lại bị dân long khăn khăn ngăn cản, phần lại đau lòng vì cái chết của tăng tổn. Đàn sầm nét mặt lạnh lùng nói Việc không dính dáng đến mình Dân công tử thấy có đáng chăng Dân lông cười nhạt Triển cô nương hãy hạn định chiêu thức đi tiếng ngọc vẫn còn bực tức Đàn buộc miệng nói Ba chiêu Ba chiêu Dân lông sửng sớ Đoạn cười héo hắt nói Được Trong vòng ba chiêu Dứt lời liền Quay người đi về phía hai lão ma đầu tiếng ngọc chỉ giận giỏi mà nói vậy Thấy dân long quay đi liền hốt quảng Tiến tới hai bước rồi nói Quay lại đây, dân long lạnh lùng nói, nếu trong ba chiêu mà dân long không thành công, mấy giờ triển cô nương hẳn ra tay cũng không ngủ Đoạn quét mắt nhìn hai lão ma đầu rồi nói tiếp, hai vị đã nghe cả rồi chứ, nội trong vòng ba chiêu, dân mổ sẽ lấy mạng hai vị chuẩn bị đi. tàng báo tẩu cười khẩy khinh miệng này. tiểu tử, ngươi không sợ thục lưới hay sao, liệu ngươi có sướng để cho hai ta cùng ra tay hay không? Dân lòng mắt lé sắc cờ, giọng sắc lạnh nói. Chủ nhân kiên bích cùng xưa này xuất ngôn như phá thật. Nói một không có hai, nội trong ba chiều đủ để cho các vị phơi sát tại chỗ. Dân mổ sinh lặp lại, hai vị chuẩn bị đi. Triển Ngọc Kinh Hải kêu lên, dân đệ không nên. Hai lão mai vốn đã trùng lòng trước gió công của triển Ngọc. Họ nhận thấy muốn trừ hậu hoạn thì tuyệt đối không nên để cho hai người có cơ hội liên thủ. Nên không chờ cho Triển Ngọc nói dứt lời Ác hổ hành giả đã cướp lời nói Tiểu tử Ngươi đã phạm phải căn bệnh thông thường của người trẻ tuổi Vì muốn khoe tài trước mặt mỹ nhân Mà quên mất sự an nguy của bản thân mình Đoạn liền Tôn Mình đứng bên cạnh của tàn báo tổng Cười khải nói Hai ta chuẩn bị xong rồi Triển Ngọc hớt hải Tôn Mình lao vào phía dân lông buộc miệng nói dần đệ Ngọc Mai xin tôn hồi lời nói của mình. Họ toàn giết hại. Tiếng Ngọc chưa kịp lao đến thì dân lông đã nhanh như chớp lướt tới rồi lạnh lùng quát. Thất hải dược linh mã, Bạch kiếm tảo thiên hạ. Đồng thời trên không đã xuất hiện một dòng quai màu đỏ. Hai lão ma giật mình kinh hãi buộc miệng kêu lên. Diềm vườn thớt quyển chủ. Tuy vậy hai lão ma vẫn không hề nao núng. Hai người bốn chữ lẻ làng dung lên tạo thành một màn lưới chưởng rồi liền tức nhào xuống đất chia nhau lăn ra hai bên dân lòng trước khi xuất chưởng đã biết khó thể đã thương được hai lão ma này song chàng không thể nào ngờ họ lại chia nhau lăn ra hai bên như vậy sau một thoáng trụ trừ lập tức tay phải dung lên thành một vòng tròn nhanh như chớp lào bộ tơi ác hổ hành giả tay trái tung ra chiều thức thứ nhị tàn báo tẩu quá chiều thứ hai rồi Đồng thời cũng đã tung mình lao tới, dần lòng nghe dậy không khỏi giật mình. Chưa thứ nhì Diêm Dương Thất Quyển Chưởng chưa sử dụng hết, bỗng đổi thành thức thứ sáu, đỉnh mang phân hỗn độn. Chỉ thấy một dòng quai màu vàng, kim loan loáng, nhành đến mức, không thể tưởng tượng được. Như chớp nhoáng đã đến trên đầu của ác khổ hành giả. Ác khổ hành giả ngỡ mình đã thoát hiểm, vừa nghe nhẹ người, bỗng cảm thấy sức nặng ngàn cân từ trên đầu đè xuống. Khi giật mình ngẩn đầu lên, lập tức kinh hoàng thét lên. Thực thứ sáu! Liền sau đó rú lên một tiếng thảm thiết. Và ngay khi ấy thì tàn báo tổ cũng đã lướt đến bên cạnh của dân lông. Xong chưởng cùng lúc đẩy ra. Trong tiếng thét hỗn quản. Một tiếng ầm gian dội. Ngay khi đó thì ác hổ hành giả đã ngã xuống. Dân lông người còn đang lơ lẫn ở trên không cũng bị đánh văng ra xa hơn hai chữ Tàng báo tẩu trong tiếng cười ghê rợn, chẳng chút ngừng nghĩ gần giọng nói. <cười> Tiểu tử một trưởng chưa đủ, lão phu bồi, thêm cho ngươi một trưởng nữa. Đồng thời người đã nhanh như cắt, lao tới dần lông đang nằm ngửa dưới đất. Một chưởng tống thẳng vào ngực của chàng. Dần lông dội lăn người sang một bên, tay phải lẹ làng dung lên. Năm luồng ánh sáng đỏ lấp loáng, tàng báo tẩu kinh hoàng kêu lên. Trời! Anh quyết! Tiên ru thạm thiết đã cắt đứt, chữ hoàng cuối cùng lão chưa kịp nói ra. Thân người của tàn báo tẩu đã dăng đến, đánh bởm một tiếng, rơi xuống khe. Xong hai tay vẫn còn bám lấy một mỏm đá ở bờ, như vậy hãy còn vô vàng lướng tuyết cuộc đời trước khi chết. Dân lòng gắn gượng chỏi dậy, chậm chạp đi đến cạnh sơn khê, đưa tài lao vết máu ở trên khóe miệng lạnh lùng nói. Dân mẫu chưa qua khỏi ba chiều máu từ nơi yết hầu của tàng bảo tẩu phun ra sói xả lão trận trần đôi mắt lờ đờ nhìn dân long giọng khang đặt gắn gượng rồi nói ở dân long người đã nói đúng đặt ý không nên lặp lại Ta cuối cùng cũng táng mạng trong tay của kim bích cùng chủ Nó tới đây rồi, ngoéo đầu sang một bên, hai tay buông ra, người chậm chậm trôi theo khe nước chảy. Dân long trông theo thi thể của tàn báo tẩu đến khi khuất khỏi tầm mắt, lại đưa tay lào vết máu ở trên miệng, rồi thở hắt ra một hơi dài Chàng chậm chậm quay người phát hiện Triển Ngọc đang đứng bên cạnh, nhưng không ngờ Dân long thoáng ngẩn người. Đoạn lạnh nhạt nói, Triển cô nương, Dân long đã không nhục mạng triển ngọc nhìn cái mặt trắng bệch của dân long hai dòng nước mắt chảy dài nàng như tuyệt vọng run giọng nói dân đệ sự hiểu lầm giữa chúng ta e rằng sẽ không bao giờ xóa bỏ được dân long cười bình thản triển cô nương dân long không bao giờ ghi hận người của triển gia đâu triển ngọc cười chua xót nói bởi vì triển gia có ân huệ với dân đệ nên dân đệ mới không ghi hận triển ngọc mai này chứ gì vậy chứ cô nương còn muốn tại hạ nói gì đây Tiếng Ngọc chậm chậm, quay người rồi cười chua soát. Ta muốn nghe tiếng nói của dân đệ, nhưng eo rằng kiếp này sẽ không bao giờ nghe được nữa rồi. Ta đi đây. Giọng nói của nàng ngập đầy vẻ ô quán, lẫn tuyệt vọng. Nhân lòng thở dài não ruột. Đường núi gặp gền khó đi, triển cô nương hãy cưỡi Linh Mã. Mà ra đi, từ đây đến lãnh dân quán, cũng chẳng còn bao xa. Đưa lên Mã theo có lẽ thêm phần bất tiện. Triển Ngọc Mai nghe lòng triểu xuống buồn bã nói. Rồi ta trả lên Mã cho dân đệ tại đâu? Dân Long thoáng ngẫm nghĩ. Triển cô nương cứ cười về bằng thành. Nếu dân mộ có thể giải quyết xong việc là rời khỏi đây. Sẽ phái người đến chỗ cô nương lãnh nói vậy. Triển Ngọc Mai nhếch môi cười cay đắng. Dân đệ xua đuổi ta thật sao? Dân Long cười ảo não nói. Triển cô nương, triển Ngọc Mai, dân đệ chưa bao giờ gọi tên ta. Ngọc Long cười, triển cô nương, tại hạ thấy gọi như vậy là hợp lý hơn. Triển Ngọc Mai xót xà nói, như vậy có thể giữ được khoảng cách giữa hai người sao? Một người con gái kêu căng bướng bỉnh như ta, ai mà muốn gần gũi có phải không? Dân Long mặt thoáng co dựng. Hít sâu một hơi dài cố nén niềm kích động ở trong lòng bạn chàng nói tiếng cô nương đã hiểu lầm rồi tiếng Ngọc Mai kích động nói Ta không có hiểu lầm đâu Lòng của ta rất rõ Ngay lần gặp gỡ đầu thì dân đệ đã căm ghét ta rồi Chẳng qua gì tổ gia gia có ân huệ với dân đệ Nên dân đệ mới nhẫn nhịn và lượng thứ cho ta Ta biết dân đệ không phải là người chịu nhường nhịn cá khác Nhân riêng ta thì ngoại lệ Vì lẽ gì dân đệ lại đối với ta như vậy? Dân đệ biết là bất công lắm không? Ta có gì khác với những người con gái khác? Dân đệ nói đi. Dân, tài hạ quả đã nhịn nhường cô nương. Nhưng không hẳn là đền ơn đáp nghĩa đâu. Vậy chứ, vì lẽ gì? Dân lòng nghiêm giọng Là vì không muốn cho tấm lòng lương thiện trong trắng của cô nương bị dân mổ tiêm nhiễm. Cô nương nên trở về với thế giới hòa bình và trong sáng của cô nương. Đến dân mộ mà tiêm nhiễm cô nương thì thật là một tội ác to lớn nhất ở trong đời dân mộ đâu Giờ đó dân mộ những mong được gánh giác hết nợ máu cũ của hai gia đình Đồi tài nhớm đầy máu tanh của dân mộ sẽ đòi lại tất cả Kỷ Ngọc Mai để mặt cho hai dòng nước mắt tuôn rơi xói xả Đôi mắt mờ lại đâm đâm nhìn thẳng vào mặt của dân lông ở trong lòng có rất nhiều lời muốn bày tỏ Xong chẳng thể nào thốt ra được Dân long ngước lên nhìn trời nói triển cô nương hãy lên đường đi, tài hạ cũng phải đi rồi. đoạn chậm chậm quay người hướng về phía sơn khê, triển ngọc mai bỗng thất tiếng gọi to, tuân mình phóng đến bên cạnh của dân long tha thiết nói: ta không bao giờ xa rời dân đệ đâu. đoạn nắm chặt hai vai của dân long, dân long sững sốt nghiêm mặt nói: triển cô nương, đừng gọi như vậy, hãy gọi tên của ta đi. dân long cười ảo nào. Chuyện cô nương kích động quá rồi Trên đời có buổi tiệc nào mà không tan Sớm muộn gì chúng ta cũng phải chia tay thôi Bao tình cảm chất chứa ở trong lòng Bây giờ đã bọc phát tiếng Ngọc Mai quên hết sự tôn nghiêm của người con gái Chỉ nghĩ đến một điều Là không thể rời xa dân lông Mặt của nàng ràng rụa nước mắt Ngước lên với giọng gian dĩ rồi nói Dân đệ Hai ta có thể không rời xa nhau Chỉ cần dân đệ bằng lòng cho ta đi theo cùng Ta biết dân đệ còn ghi hận ở trong lòng. Dân đệ, ta biết phải giải thích sao đây. Mặc dù tất cả đều do sự hiểu lầm nhưng đã trở thành sự thật. Dân đệ hãy trừng phạt ta đi. Chỉ có cách đánh mắng ta thì ta mới cảm thấy là dân đệ quả thật không còn hận ta nữa. Dân lông mặt co giật liên tục. Sau hồi não nùng rồi lắc đầu, khẽ vỗ lên bờ vai rung động của Kiển Ngọc Mai. Giọng của chàng thành khẩn nói: dần mộ rất hiểu nỗi lòng của cô nương, không bao giờ ghi hận cô nương đâu. tỷ ngọc mai vẻ mặt có phần tươi hơn, nàng đăm đăm nhìn dân long rồi nói: dân đệ không hận ta thật chứ? gương mặt kiều diễm của nàng lúc này trong thật là tội nghiệp. dân long bất giác định đưa tay lau nước mắt cho nàng, bỗng như nhớ ra điều gì đó liền nén lại và dội rời ánh mắt đi nơi khác. Thật dân mộ không dối gạt cô nương đâu, hãy trở về đi. Triển Ngọc Mai biết dân long định nói gì, dội ngát lời. Dân đệ biết ta vui mừng đến nhường nào không? Bỗng tựa đầu vào dân long vẻ mặt mơ màng rồi nói tiếp. Kể từ lúc dân đệ rời khỏi ta tại phong hà lĩnh, ta đã quyết định phải truy tìm dân đệ. Nhưng biết dân đệ gặp ta nhất định sẽ lẫn tránh, do đó ta đã cải trang, bám theo dân đệ. Mãi đến khi dân đệ gặp vợ chồng của Lục Tùng Thanh thì ta mới tìm được cơ hội tiếp cận. Lòng đang vui mừng được kề bên dân đệ. Ngờ đâu đến đây xuất nữa ta lại hại dân đệ rồi. Dân đệ đâu hiểu khi thấy dân đệ động thủ với hai lão ác ma đó. Lòng của ta đã tuyệt vọng, siết bao, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nghe Triển Ngọc Mai bài tỏ nỗi niệm. Dân Long đâu phải là kẻ ngu ngốc mà không hiểu tâm ý của nàng. Nhưng chàng có thể đón nhận chắc Chẳng phải không cảm mến nàng Nhưng chàng còn có quá nhiều chuyện phải làm Biết bao nguy hiểm đang chờ đợi Nghĩ đến ân đức của tăng tổ nàng Và cũng vì cảm mến nàng Ly Tri đã bảo cho chàng biết cần phải làm gì Dân lông hít một hơi thật sâu Chàng cố ném niềm sao động ở trong lòng rồi khẽ nói Triển cô nương Nếu suy nghĩ của cô nương cũng nhận thấy hành động của cô nương thật là hết sức và không đáng. Trên cõi đời này có ai thích gần gũi với một người, hai tay nhúm đầy máu tanh đâu? Có phải hay không? Triển Ngọc Mai khẽ rung người, rồi chậm chậm, lấy đầu rời khỏi ngực của dân lông. Nàng đắm mắt nhìn chàng rồi trịnh trọng nói. Vân đệ từng bảo là mình không bao giờ nói dối, vậy chứ trong lòng vân đệ có đúng như lời nói hay không vậy? Dân long dội dời ánh mắt đi, thoáng ngẫm nghĩ rồi nói, dù đúng hay không thì đó cũng là sự thật mà. Chỉ ngọc mai thoáng ngẩn người, dân đệ khéo nói lắm, nhưng dù dân đệ có lãng tránh ta, cũng biết vì sao dân đệ thốt ra những lời nói gây tổn thương đến lòng tự trọng của ta như vậy. Dân đệ có tin chăng? Dân lòng không dám tiếp xúc với ánh mắt của nàng, chàng sợ ánh mắt rừng rực ấy sẽ thiêu rủi ý chí của mình. Chàng cười nhạt rồi nói Triển cô nương bảo tài hạ tin gì chứ Triển Ngọc Mai bỗng ré lên Dân đệ hãy nhìn thẳng vào mắt của ta đi Dân lông đành chậm chậm di chuyển ánh mắt Nhìn vào mặt của Triển Ngọc Mai Khi hai ánh mắt vừa tiếp xúc với nhau bỗng nghe Triển Ngọc Mai khẽ nói Dân đệ ta biết Ta biết vì thương ta nên dân đệ mới không muốn Ta theo dân đệ giàu sinh ra tử do đó dân đệ đã quên mất sự hiện hữu của bản thân mình, hạ thấp giá trị của mình, tìm đủ mọi cách để làm cho ta căm ghét dân đệ. Dân đệ, Mai Tỷ đâu phải là kẻ ngu ngốc. Vì vậy, Mai Tỷ đâu thể từ bỏ một người đã thật dạ yêu và luôn lo lắng cho mình chứ. Đoạn lại nhào vào lòng của dân lông, nước mắt lên lẩm bẩm. Dân đệ, ngay từ buổi đầu gặp gỡ là Mai Tỷ đã hiểu rõ con người của dân đệ rồi mai tỷ cảm thấy đã tìm được một người tri kỷ trong cõi đời mênh mông nàng chậm chậm rút đầu vào lòng của dân long dân long khẽ vuốt dai triển ngọc mai lòng băng quan buồn tiếng thở dài nặng nề rồi nói mai mai tỷ ôi mai tỷ hiểu được như vậy cũng tốt mai tỷ theo dân long ngàn dặm đến đây dân long cũng hiểu được nỗi lòng của mai tỷ Nếu quả thật Mai Tỷ hiểu cho dân long xin Mai Tỷ hãy trở về, bằng thành thì hay hơn. Kiến Ngọc Mai chẳng chút suy nghĩ lát đầu nói, Mai Tỷ không có sợ chết, mà chỉ sợ sinh ly. Dân đệ, Mai Tỷ chỉ cần còn một hơi thở, quyết không bao giờ muốn rời xa dân đệ. Quý thính giả thần mến, phần 12, bộ tiểu thuyết Linh Mã Hùng Phong, tác giả Tuyết nhãn đến đây tạm dừng